Buổi sáng ngày hôm sau, trường mầm non nắng mai. Từ bên trong nhìn ra, thấy người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, thân ảnh cao lớn đứng tựa lưng vào chiếc rôn khá lâu mà chưa chịu rời đi. Bác bảo vệ mở cổng bước ra và tò mò hỏi. Anh tìm ai? Việc thấy bác bảo vệ liền tháo kính mắt và lễ phép hỏi. Cháu là người nhà của bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ, có thể cho cháu vào trong một lát được không? Bác bảo vệ nhìn diện mạo sang trọng của Việt một lượt Rồi cẩn trọng đáp Bây giờ tình trạng bắt cóc trẻ em diễn ra thường xuyên Cậu không thể chứng minh được Mình là người thân của học sinh Thì tôi không cho cậu vào được Việt nhẹ nhàng mở ví Và đưa lên trước mặt bác bảo vệ Những giấy tờ tùy thân cần thiết Từ chứng minh nhân dân Bằng lái xe, đăng ký xe Thẻ cả công ty Như sợ bác bảo vệ không tin Anh nhẹ nhàng bổ sung thêm Thông tin và hình ảnh của cháu xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo và tạp chí doanh nghiệp. Nếu chú không tin, chú mở điện thoại và tìm kiếm từ khóa Trương Huy Việt, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vincent là thấy. Hơn nữa ở đây cũng có camera. Việt chưa trình bày hết câu thì bác bảo vệ đã gật đầu nói. Tôi có nghe qua tên cậu rồi, quả đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu vào đi. Việt mừng rỡ cúi đầu nói lời cảm ơn và đi thẳng vào khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên anh chưa từng gặp gỡ trực tiếp với Vũ, cũng không tìm hiểu là Vũ học lớp nào. Bởi vậy lúc này Việt cứ loay hoay đi lại trước khu vực của các lớp học sinh năm tuổi. Thấy chàng trai bảnh bao tuấn tú đi đi lại lại trước cửa lớp, cô giáo từ bên trong lớp đi ra và hỏi Anh là phụ huynh của bé nào ạ? Việt bối rối, tôi là người nhà của bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ nhưng tôi không biết cậu bé học lớp nào. Anh là ba hay là chú cậu của bé? Bé học lớp mấy tuổi ạ? Tôi là chú Huy Vũ học lớp 5 tuổi Cô giáo có thể tìm giúp tôi được không? Lớp của em không có bạn nào tên là Lê Ngọc Trương Huy Vũ Nhưng anh đợi em một lát để em hỏi giúp cho Có lẽ cũng bởi diện mạo bảnh trai của Việt Nên cô giáo trẻ mới nhiệt tình và nhẹ nhàng như vậy Trong lúc chờ đợi Anh mở điện thoại và xem lại hình ảnh của Vũ và Nam Mới gửi cho anh ngày hôm qua Anh tò mò muốn nhìn thấy cậu bé ở ngoài đời quá thể. Cô giáo trẻ chạy đi một lát, lát sau quay lại và niềm nở nói. Bé Vũ, học ở lớp 5 tuổi B anh nhé, phía sau dãy hành lang dãy trái ạ. Cảm ơn cô giáo. Việt đi thẳng về phía cầu thang và rẽ trái theo chỉ dẫn của cô giáo. Đứng trước cửa lớp có đề biển hiệu 5 tuổi B. Việt bối rối đứng nhìn thật lâu, trời lạnh nên hầu hết cửa sổ đều đóng kín mít. chỉ có cánh cửa chính là mở bên trong cô giáo cho các bạn ngồi xếp hàng ngay ngắn và nghe kể chuyện Việt đảo mắt nhìn một lượt sau cùng anh nhận ra bé trai có làn da trắng gương mặt sáng đôi mắt tròn và đen láy giống mai đến không tưởng cậu bé mặc chiếc áo len màu xanh đôi bàn tay đặt ngay ngắn lên trước bàn ánh mắt vô cùng chăm chú lắng nghe cô giáo kể chuyện thỉnh thoảng Việt lại đưa điện thoại lên và chụp trộm hình ảnh của Vũ Có lúc lại chọn chế độ quay video. Anh suy nghĩ rất nhiều để đưa ra lý do gặp gỡ Vũ. Nhưng sau cùng anh lại từ bỏ. Vì anh không biết phải tương tác với cậu bé như thế nào. Chỉ sợ anh là người lạ, Vũ sẽ có thái độ bài xích và đề phòng. Đứng thêm một lát, Việt quay người và lặng lẽ rời đi. Khi ra đến cổng, anh không quên cảm ơn bác bảo vệ. Rồi mới đi về phía chiếc xe của mình đang đậu bên lề đường. 7 ba 30 tối Vũ ngồi bên bàn ăn Trước mặt là hai chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ nhắn Vũ say xưa điều chỉnh Cho xe chạy đi chạy lại trên mặt phẳng kính Đứng bên bếp lửa Mai nhanh tay chuẩn bị bữa tối Hôm nay cô ở lại tăng ca Nên về hơi muộn Chỉ sợ Vũ bị đói bụng Đang dở tay thì ngoài cổng có người nhấn chuông Chú cún con trong lồng sắt Thấy độc liền sủa gắt gao Khẽ tắt bếp Mai tò mò bước ra xem thử Có một người mặc chiếc áo khoác màu đỏ Đầu đội mũ bảo hiểm kiên nhẫn đứng đợi Không biết người đó là ai Mai xuất hiện tâm lý lo sợ Tuy vậy cô vẫn mạnh dạn bước ra ngoài Vừa nhìn thấy cô Người mặc áo đỏ liền nói Chị là Lê Ngọc Tuyết Mai Vâng anh là ai Em là nhân viên giao hàng Đây là đơn hàng của chị Mong chị nhận giúp em Mai ngơ ngác hỏi lại Nhưng tôi đâu có đặt mua hàng gì Lơn hàng không đồng, chỉ cần chị nhận giúp thôi ạ. Em cảm ơn, em đi đây. Mai ngờ ngác với giỏ quả trên tay. Cô ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi đóng cổng và quay người bước vào trong nhà. Đầu vẫn không ngừng thắc mắc, mình đâu có đặt mua hàng gì đâu, hay có ai đó mua đồ nhưng gửi nhầm địa chỉ nhỉ? Giỏ quà được bọc gói bằng một lớp giấy màu rất đẹp. Đi vào trong nhà Mai mới phát hiện, bên trong giỏ có hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ. Vũ thấy vậy liền hỏi Mẹ ơi, mẹ có gì thế ạ? Hình như có ai đó gửi nhầm Mai đáp lời vu vơ Nhưng khi nhìn kỹ lại cô mới thấy Đó là một hộp bánh sinh nhật Còn chiếc hộp còn lại bằng giấy Nhưng không biết bên trong là gì Khi giấy bóng mở ra Mùi thơm lập tức lan tỏa Vũ thốt lên vẻ sung sướng Ôi, mẹ ơi, thịt xiên nướng ạ Thơm quá, con thèm quá Mẹ giữ đúng lời hứa rồi Mai không hiểu chuyện gì đang diễn ra Hôm nay vì quá bận rộn Nên cô cũng quên kỷ niệm ngày sinh của mình Đi làm về Vũ cũng không thắc mắc gì Cô định làm ngơ cho qua Nhưng mà ai là người đã gửi những thứ này cho mẹ con cô Đặt đồ qua mạng chắc chỉ có cái châm là hay làm thế Nghĩ vậy Mai mở điện thoại và gọi trâm Em order bánh cho chị phải không Chị cảm ơn em nhé Ở đầu dây bên kia trâm đáp lời tỉnh bơ Không ạ, em có order gì đâu Vậy ai gửi bánh cho chị nhỉ Bánh gì thế chị Bánh sinh nhật Ôi em quên mất, hôm nay là sinh nhật chị Không sao, chị cũng không tổ chức gì mà Đã ăn tối chưa đấy Em chưa, vừa đi làm về Chưa kịp ăn uống gì cả Vậy chị tắt máy nhé Vũ tò mò nhìn vào giỏ quà Cậu bé thèm thịt xiên nướng Nên ánh mắt cứ đau đáu Nhìn vào hộp giấy màu nâu Mai thấy vậy liền hỏi Con đói bụng chưa? Con muốn ăn thịt xiên ạ Mai mở hộp giấy màu nâu ra Bên trong có rất nhiều xiên thịt xếp ngay ngắn Màu sắc vàng ruộm bắt mắt Mùi thơm hấp dẫn không thể cưỡng lại được Mới tối qua hai mẹ con còn bàn tán về chuyện ăn gì Hôm nay cô nhận được giỏ quà đúng như mong muốn Nhìn Vũ ăn thịt xiên mà tâm tư Mai không ngừng suy nghĩ Rốt cuộc là ai đã gửi những thứ này cho hai mẹ con cô đêm xuống chờ đợi cho Vũ ngủ say, mai lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc và chăm chú nhìn vào tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí tỉ mỉ. Những nét chữ hiện trên trang giấy, trái tim cô như quặn thắt lại. Sáu năm qua, chưa có một ngày nào cô thôi nhung nhớ anh, những tưởng rằng cuộc đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng định mệnh luôn là một thứ gì đó mà con người ta không thể nào nắm bắt được, đoán định được. hay thậm chí là cảm nhận được. Mai vẫn nhớ in ánh mắt và lời nói châm biếm của Việt tại cuộc họp trong văn phòng tổng công ty. Thái độ lạnh lùng, cùng ánh nhìn hờ hững của anh như muốn khẳng định cho cô biết anh hận cô tới tận xương Tủy. Vậy món quà sinh nhật ngày hôm nay là gì? Anh hận cô như vậy. Tại sao lại tặng quà sinh nhật cho cô? Và tại sao anh biết Vũ thích ăn thịt xê nướng? Vũ thích được ăn bánh gato tô? Gió đông khẽ rít bên ngoài khung cửa sổ. Đêm đã khuya lắm không gian yên tĩnh đến đáng sợ mai cứ ngồi đó trầm tư với những ưu phiền không gì diễn giải được. Cùng thời điểm đó tại căn hộ cao cấp ở trung cư Cang Nam Hà Nội Landmark Tower đứng bên khung cửa kính Việt giải sầu bằng cách liên tục dung nạp thứ đồ uống vô bổ vào người. Bao tử trống rỗng. Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì. Chỉ có rượu vang và cà phê Là liên tục được dung nạp vào cơ thể Trong cơn say mênh mang việt đau khổ gọi tên người phụ nữ ấy Mai Em nói đi Tại sao lại rời bỏ anh Tại sao em nhẫn tâm với anh như vậy 3 giờ sáng Mai đang say ngủ Thì giật mình bởi tiếng chuông cổng Và tiếng sủa gắt gao của chú cún con dưới hiên nhà Cô đưa tay của quạng lấy điện thoại trên bàn và xem giờ 3 giờ sáng Đương mơ màng và chơi tỉnh giấc hẳn Mai nghĩ có lẽ Lâm đi làm về Ý nghĩ đó vừa hiện hữu trong tâm trí Cũng là lúc Mai tỉnh hẳn Cô sợ hãi ngồi bật dậy Lâm đang bị giam giữ Tại trụ sở công an Vậy giờ này ai là người bấm chuông cửa Nhẽ nhà có trộm Không thể nào Nếu như là trộm Chúng sẽ lặng lẽ đột nhập vào trong Chứ không ai lựa chọn cách thức ồn ào như thế này được Mai cố suy diễn xem việc bấm chuông cửa lúc 3 giờ sáng có thể là ai không có một giả thiết nào thuyết phục được đưa ra bởi nếu đó là người thân ba mẹ hoặc anh chị em trong gia đình có việc quan trọng họ sẽ liên hệ vào điện thoại Mai cảm thấy toàn thân run rẩy khi không tìm được lời giải đáp cho âm thanh ồn ảo ấy cô liền nghĩ tới chuyện tâm linh có khi nào tiếng chuông ấy là do ma tạo ra chú cún còn mỗi lúc lại sủa gắt gao hơn trước Mai đi về phía cửa sổ và cố gắng nghe ngóng tình hình, xen lẫn giữa tiếng chuông cửa, tiếng cún con, tiếng lá cây rơi xào xạc, dường như có giọng nói của ai đó. Mai, mở cửa cho anh đi. Mai à, mở cửa cho anh. Anh muốn gặp em. Mai như chết lặng khi nhận ra âm thanh quen thuộc phát ra tiểu miệng người đàn ông ấy. Không thể nào, không thể nào. Có lẽ cô mệt quá nên mơ ngủ thôi. Người ấy không thể nào xuất hiện ở nơi này được Chuyện đã qua nhiều năm Cô giờ đây là người phụ nữ Đã có gia đình Anh ấy còn luyến tiếc điều gì ở cô được chứ Tự an ủi chính mình là thế song trái tim trong ngực mai Vẫn thổn thức không yên Cái gọi là hết yêu trong suy nghĩ của cô rốt cuộc cũng chỉ là Suy nghĩ không thật lòng Nếu như không còn yêu Không còn quan tâm đến anh ấy Vậy tại sao cô lại bối rối Và mất kiểm soát tới mức này Giọng nói quen thuộc ấy vẫn kiên trì vọng đến từ phía cổng Mai mở cửa cho anh Gặp em một lát rồi anh sẽ đi Anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa đâu Mai không biết nên làm gì vào lúc này Cô đi đi lại lại trong phòng ngủ Sau cùng lấy hết dũng khí Mai mặc áo khoác và bước xuống tầng một màn đêm u tối Gió lạnh như xuyên qua Từng lớp áo ngấm sâu vào da thịt Mai thoáng dùng mình Cô lặng lẽ đi về phía cổng, khoảnh khắc nhận ra dáng hình quen thuộc của Việt, trái tim Mai như muốn trị, hương nước hoa phảng phất xen lẫn hương men cay nồng. Mai xuất hiện ở cổng càng khiến Việt ngạc nhiên, đôi đồng tử đỏ ngầu mừng rỡ khi nhìn thấy cô. dường như rượu đã khiến cho lý trí của Việt rơi rớt đâu mất, sự cao ngạo thường ngày anh vẫn thể hiện, vốn chỉ là vỏ bọc, giả tạo. Lúc này đây, đứng trước Mai, Việt yếu đuối như một đứa trẻ. Cuối cùng cũng đợi được em rồi Việt thốt lên Đôi mắt Mai rưng rưng ngấn lệ Cô nhìn Việt và lạnh lùng đáp Nửa đêm rồi Anh đến đây làm gì Chúc em sinh nhật vui vẻ Xin lỗi ngày sinh của tôi đã qua rồi Tôi không dám nhận lời chúc của anh Việt im lặng không nói gì Bỗng nhiên anh đứng gục vào bức tường Và không ngừng nôn ọe. Mai lo lắng mở cửa ngay tức khắc Thấy Việt hành hạ bản thân đến mức này Thực sự cô thấy tâm can mình cũng đau đớn đến nghẹt thở. Tại sao anh lại uống nhiều tới mức này chứ? Việt nhân cơ hội khoác vai Mai và hỏi lại Em đang lo cho anh phải không? Mai đỏ mặt bối rối cũng may là trời tối nên Việt không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của cô. Ai thèm lo cho anh? Giữa đêm anh uống rượu say rồi đến đây làm loạn chẳng may có xảy ra án mạng tôi không chịu trách nhiệm được. Em mong anh chết đến vậy sao? Câu hỏi của Việt như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Mai. Cô lặng người, nhất thời nín lặng không nói được câu gì. Anh sai rồi, đi về nhà ngủ đi. Mai buông Việt ra và toan bước vào trong sân. Không hiểu sức lực ở đâu ra, Việt chạy nhanh về phía cô. Trời tối, cơ thể lại đang say. Việt không nhìn rõ thứ gì. Trong lúc vội vàng, anh vấp chân và ngã nhào về phía cô. Mai đang lúng túng thì bị mất đà Cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo Sức nặng từ cơ thể Việt đè nén lên Khiến cô không có cách nào nhúc nhích được Gương mặt Việt gục trước ngực Mai Đôi mắt anh nhắm nghiền giống như say ngủ Mai quá sức bối rối Cô dùng tay đẩy anh ra nhưng vô ích Không hiểu sao anh ấy lại nặng đến mức này Tình huống lúc này thực sự mất mặt Cô là phụ nữ đã có chồng Giữa đêm lại nằm dưới một người đàn ông khác không phải chồng ngay giữa sân nhà như thế này. Chuyện này mà đồn ra thì cô chỉ còn nước độn thổ mà biến mất. Nghĩ vậy Mai vừa lay lay người Việt, đồng thời cất giọng thì thầm. Này anh, anh dậy đi, này. Lời nói của Mai hoàn toàn không có tác dụng. Dường như Việt say thật, anh nằm im không nhúc nhích, hô hấp đều đặn, không có bất cứ biểu hiện gì giống như đang giả vờ. Mai căng thẳng đến độ gương mặt nóng bừng lên Sau cùng cô cố gắng xoay người Và đẩy Việt nằm xuống nền đất lạnh lẽo Nhìn anh nằm co quắp, Cô động lòng thương Phải làm sao đây Ôi trời ạ Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này Việt đã say tới mức hoàn toàn Không làm chủ được bản thân nữa Nghĩa là anh không thể tự mình rời khỏi đây Nhưng cô đâu biết nơi ở hiện tại của anh Ở chốt nào Và anh nặng như vậy Cô phải làm sao để diều anh đi khỏi đây. Mai suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu, sau cùng không còn lựa chọn nào khác, cô đánh khóa cổng và dùng hết sức để diều Việt đứng dậy. Cô không nghĩ lúc say rượu cơ thể anh lại nặng như thế. Loay hoay mãi, Mai cũng dìu được Việt vào trong nhà. Lâm đi vắng, cô để anh ngủ tạm trong căn phòng của Lâm. Ban đầu Mai định cho Việt ngủ ở sofa, nhưng nghĩ lại, thời tiết đang lạnh quá. Nếu để anh nằm ngoài đó thì sẽ bị cảm lạnh. Mai đắp chăn cho Việt, cô ngồi bên giường và tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh. Thời gian thật vô tình, cô thấy mình ngày càng già đi, còn người đàn ông ấy không những bảnh bao hơn trước mà còn cuốn hút thêm bội phần. Không biết đã ngồi đó bao lâu, Mai đứng dậy và đóng kín cửa phòng. Cô chậm rãi bước lên phòng ngủ với Vũ, vì sợ giữa đêm con thức giấc không thấy mẹ sẽ tìm kiếm. Kể từ giây phút Việt xuất hiện Mai chẳng còn tâm tình gì để ngủ nữa Cô tò mò muốn biết Lý do anh xuất hiện vào khung giờ này là gì Vì sao anh biết địa chỉ của cô Những lời anh nói trong lúc say Chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm với cô Những chuyện trong quá khứ cứ lần lượt hiện hữu Mai thấy mệt mỏi với những suy nghĩ của chính bản thân mình Tại sao cô phải đắn đo nhiều như vậy Nếu như không còn tình cảm Đơn giản hãy đối diện như những người bình thường khác là được Vậy mà trong lòng cô ngổn ngang những tâm sự Mà câu hỏi được lặp lại nhiều nhất trong tâm trí chí cô chính là Anh ấy có còn yêu cô không? Thật nực cười Cô giờ đây vốn đã là người phụ nữ có gia đình, có con Cô có tư cách để nói chuyện tình cảm với người đàn ông ấy được sao? Mai tự huyễn hoặc bản thân Rồi lại tự nhắc nhở chính mình Cô nằm đó chằn chọc thao thức cho đến khi trời sáng, buổi sáng ngày hôm sau. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay sẽ nhích lên, đặc biệt là có ánh nắng mặt trời. Từ sáng sớm, những tia nắng ấm xuyên qua tán lá khẽ hát vào trong nhà, chim muông ngoài trời líu lo cất cao tiếng hót. Ngày mới bắt đầu, những tổ hợp âm thanh sôi động vang lên nhộn nhịp. Đứng trong phòng bếp, mai đù nước sôi và luộc những sợi mì vàng óng. Đôi cánh tay nhanh nhẹn bóc hành tỏi khô Chuẩn bị rau cải xanh mướt Lấy thịt bò từ trong tủ Và tỉ mỉ thái lát thật mỏng Bếp lửa nổi lên Những lát hành tỏi được phi thơm phức trong chảo dầu Mùi thơm lan tỏa khắp nhà Bay đến phòng ngủ của Vũ Bay vào phòng ngủ của Việt Việt đang ngủ ngon Bị âm thanh giao thớt lịch kịch Làm cho tỉnh giấc Mùi thơm xào nấu khiến bao tử anh quặn thắt Thơm quá Việt thấy đói bụng Chưa bao giờ anh cảm nhận cơn đói cồn cào và mãnh liệt tới mức này. Nhưng mà anh đang ở đâu thế nhỉ? Việc tò mò đưa mắt quan sát khắp căn phòng giản dị. Tủ gỗ đơn sơ, bức vách có chỗ lang lổ Thỉnh thoảng có lớp sơn bị bong chóc ra, ố vàng. Căn phòng không có gì đặc biệt. Việc cố nhớ lại xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chết tiệt, đầu anh đau như búa bổ. Tâm trí chỉ nghĩ đến việc được thưởng thức món ăn, đang phát ra mùi thơm hấp dẫn kia. Việt định rời khỏi giường Thì từ bên ngoài truyền đến thanh âm trong chảo Mẹ ơi Em bé ngủ dậy rồi Liền sau đó là giọng nói quen thuộc Của Mai đáp lại Chào buổi sáng bé yêu của mẹ Đêm qua con ngủ có ngon không Ngon ạ Mẹ nấu món gì mà thơm thế Con thèm quá, đói bụng nữa Mẹ cho con ăn được không ạ Được, Vũ đi vào làm vệ sinh cá nhân đi Mẹ nấu một lát là xong Vũ ngoan ngoãn nghe lời cậu bé bước vào nhà vệ sinh ngay sát căn phòng mà Việt đang nằm. Bây giờ Việt mới hiểu ra đêm qua anh uống rượu say và không hiểu bằng một năng lực vô hình nào đó đã điều khiển anh xuất hiện tại nơi này. Thật mất mặt. Việt thầm cảm thán sự ngu ngốc của bản thân mình. Anh đang nghĩ xem bây giờ phải ra ngoài và đối diện với mẹ con Mai thế nào. Nhưng thật sự cơn đói khiến Việt không thể nào chịu đựng được thêm nữa. anh chỉ muốn ăn ngấu nghiến thứ mà Mai đang chuẩn bị trong phòng bếp mà thôi anh quá đói bụng nghĩ là làm Việt lật tung chăn ấm và mạnh dạn đi về phía cửa Cạch, cánh cửa phòng vừa mở ra Vũ ngồi bên bàn ăn liền giật mình thắc mắc ba về rồi hả mẹ chưa đợi Mai đáp lời Vũ rời khỏi ghế và chạy thật nhanh về phía cửa phòng cu cậu mừng rỡ reo lên ba ơi con nhớ ba quá Ba về từ khi nào thế ạ? Vũ quá kích động nên ôm chầm lấy Việt Anh không lường trước được tình huống này Nên đứng hình mất mấy giây Và dường như Vũ cũng cảm nhận được Có điều gì đó không bình thường Ba lầm có dám người đậm thấp Chứ không cao lớn như thế này Nữa là công việc của ba Luôn bận rộn ở công trường hoặc các nhà xưởng. Và bởi vậy mỗi khi ôm ba Vũ luôn ngửi thấy mùi xi măng Sắt thép phản phất Người mà Vũ đang ôm rất lạ Cơ thể của người đó tỏa ra một thứ mùi hương thơm, rất thơm, rất sạch sẽ, không giống mùi trên người ba lâm. Vũ chậm rãi ngừa mặt lên nhìn Việt, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Việt thực sự bị đánh gục bởi đôi mắt trong veo như hồ nước của em bé ấy. Từ đáy mắt đã khiến anh cảm nhận được em bé rất có tố chất. Vũ nới lỏng cánh tay và bối rối cất lời. Cháu xin lỗi. Cụ cậu lặng lẽ quay người trở lại bàn ăn. Mai đứng đó nhìn vào Cô cũng cảm thấy khó xử việt từ bên trong bước ra Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện tại đây Trong bối cảnh lạ lùng như thế này Nhất thời chỉ biết giữ im lặng Vũ đi đến bên mẹ và thì thầm Mẹ ơi Chú đó là ai thế ạ Mai nhìn Vũ rồi lại nhìn Việt Suy nghĩ một lát Cô nhẹ nhàng nói Bạn công ty của mẹ Đêm qua chú ấy say rượu nên ngủ nhờ phòng ba lâm một hôm Con chào chú đi. Vũ tròn mắt nhìn Việt. Bờ môi mấp máy nói. Cháu chào chú ạ. Thấy em bé dễ thương lễ phép với mình. Khóe miệng Việt khẽ mỉm cười. Tâm tình anh trông khá hẳn lên. Việt kéo ghế ngồi xuống bàn ăn và bình thản trò chuyện. Cháu là Vũ đúng không? Cháu có tò mò muốn biết tên chú là gì không? Vũ lắc đầu. Cháu không biết ạ. Tên của chú gần giống tên của Vũ đấy. Cũng có chữ V trong tên gọi. Chú là Việt ạ? Wow, Vũ thông minh quá Chú mới gợi ý chút xíu mà đoán ra được liền Vũ phòng mũi đáp Cháu đoán bừa thôi ạ Mai nhắc nhở Vũ ngồi vào bàn ăn Cô cậu ngồi ngay ngắn và chăm chú quan sát Việt Chú ấy đẹp trai hơn ba lâm rất nhiều Đặc biệt là rất cao Người chú ấy có mùi thơm dễ chịu Giống như mùi trên người mẹ Mai Không đúng Mùi hương trên người chú ấy thậm chí còn thơm hơn cả mẹ cậu Suy nghĩ một lát, Vũ cất lời gợi chuyện. Mẹ cháu làm mì xào ngon lắm chú ạ, chú có muốn ăn thử không? Việt hưởng ứng ngay tức khắc, anh cũng vì đói bụng quá nên mới thức giấc vào sáng sớm như thế này. Mẹ cháu sẽ đồng ý chứ? Việt hỏi Vũ nhưng ánh mắt lại nhìn mai không chớp. Cô đỏ mặt quay người lại, nhanh tay chút mì xào ra dĩa và lần lượt đặt trước mặt Việt và Vũ. Lần đầu tiên hai người họ chạm mặt với nhau Trong tình huống mà cô không ngờ tới nhất Mai dịu dàng nói với Vũ Con ăn chậm thôi kẻo nghẹn Vũ lễ phép nói Con mời mẹ ăn sáng Cháu mời chú ăn sáng Việt mỉm cười với em bé dễ thương Anh khẽ đáp Mời cháu Nói rồi anh cúi mặt xuống ăn Món mì xào tuy đơn giản Nhưng lại khiến cho Việt cảm thấy ngon miệng vô cùng Đây có lẽ là bữa sáng ngon nhất Mà mấy chục năm qua Anh mới có cơ hội được thưởng thức Là mì ngon hay bởi tâm tình Của người nấu mì gửi gắm ở trong đó Việc không rõ nữa Nhưng anh thấy ngon miệng thật sự Chỉ một thoáng đã ăn xong Dĩa mì Nhìn Mai và Vũ lặng lẽ ăn sáng Anh cất lời cảm thán Mẹ cháu là mì ngon thật Vũ phòng mũi khoa trương Đó cháu chỉ nói đúng sự thật thôi Mẹ cháu nấu ăn rất tuyệt Hôm trước cháu có khoe với các bạn Ở lớp về tay nghề nấu ăn của mẹ Nhưng không có bạn nào tin cả Chỉ có chú Việt tin thôi Nói đoạn Vũ quay sang nói với mẹ Mẹ ơi chú Việt khen mẹ Làm mì ngon đấy ạ Lần sau mẹ lại nấu mì cho chú cùng ăn nữa nhé Mai nhìn Việt rồi lại nhìn Vũ Cô ngượng ngùng đáp Con ăn sáng đi Rồi đến trường kẻo muộn Trong lúc ăn không nên nói chuyện Việt nghe vậy liền chen ngang Vũ cứ thong thả ăn sáng Lát nữa chú Việt đưa cháu đi học Chịu không mai nghiêm giọng nói không phiền đến anh sau khi đưa vũ đến trường mai chạy xe đến thẳng công ty ngồi trong phòng làm việc thần chí cô lơ đễnh vì không ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện của việt thái độ của anh vào đêm qua và sáng nay thực sự rất khác so với thái độ hôm chạm mặt nhau tại văn phòng tổng công ty biểu cảm và ánh mắt của anh vào buổi sớm nay vốn dĩ là con người thật của anh cô rất tò mò muốn biết Những năm qua, việc sống như thế nào? Và hiện tại, tình cảm của anh có còn như xưa hay không? Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Hoài, thư ký giám đốc vọng đến từ phía cửa. Mai, em pha giúp chú Huy một ly cà phê nhé. Mai như bị kéo về thực tại, cô vâng giả đáp. Em làm ngay đây. Mai uể oải đứng dậy khỏi bàn làm việc. Khi cô vừa đi, nhóm người còn lại lập tức thì thầm bàn luận. Mấy người thử nghĩ xem Nhẽ gu của giám đốc là mấy cô gái Mình hạc sương mai Giản dị không son phấn như thế này à Chuyện này khó nói lắm Thứ mình thích người khác chưa chắc đã thích Thứ người khác thích cũng chưa chắc Mình sẽ thích Nếu như cô bé ấy thực sự là đối tượng Tiếp cận của giám đốc Thì cũng chẳng có gì lạ cả Chuyện này xưa nay đâu có hiếm Một bên thì có tiền Một bên thì đang cần tiền Đôi bên cùng thỏa mãn Thế là được Sao chị biết cô bé ấy cần tiền? Cần phải hỏi điều này nữa sao? Ở đây trong chúng ta có ai làm việc phân đấu mà không vì tiền Nhìn cách ăn mặc, cách sinh hoạt của nó rất giản dị Đọc vị trang phục của nó không có thứ nào quá 300.000 nghìn Nếu như đánh vào tâm lý túi tiền tin tôi đi sẽ chẳng có cô gái nào thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền được hết Ngài nói giám đốc thu nạp nó từ một tiệm cà phê về đây Năng lực làm việc cũng tạm được nhưng để giám đốc trực tiếp tuyển dụng thì đúng là không thể coi thường được. Đứng trong căng tin, Mai tỉ mỉ pha cà phê cho giám đốc. Cô phát hiện từ ngày cô đến công ty làm việc, ông Huy không ra ngoài uống cà phê nữa. Thay vào đó sáng nào ông cũng lệnh cho cô chuẩn bị cà phê. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Mai lịch sự gõ cửa. Mời vào. Mai nhẹ nhàng để cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy cô, ông Huy mỉm cười và nhanh miệng nói. Bị nghiện cà phê cháu pha nên ngày nào không được uống là khó chịu Cháu ngồi xuống ghế đi Chú cháu mình nói chuyện một lát Vâng Mai bối rối ngồi đối diện với ông Huy Thoáng nhìn thấy vầng mắt cô thâm quầng Thần khí mệt mỏi Ông Huy suy đoán vẻ ngoài nhạt nhòa thiếu sức sống này rất có thể là Do Mai suy nghĩ về chuyện của chồng Càng nghĩ ông càng thấy thương cô gái trẻ Chính ông cũng không hiểu vì sao Lại có cảm tình đặc biệt với Mai Nhưng đó là tình cảm Của một người cha, người chú Chứ không phải ba thứ tình yêu nam nữ khác Khẽ nhấp môi ly cà phê Ông Huy thong thả nói Cà phê ngon tuyệt Nếu như được thưởng thức cùng với bánh ngọt Giống như ở tiệm cà phê t Thì sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều Cà phê t cách đây không xa lắm Nếu như chú muốn Mỗi ngày cháu sẽ order một suất bánh đặc biệt Để chú thưởng thức ạ Chú đùa thôi, chú thích cà phê chứ không quá chú tâm vào bánh ngọt. Khi đến tiệm, nhìn những chiếc bánh hình thù xinh đẹp kích thích thị xác nên muốn ăn. Đó là nghệ thuật bán hàng của cửa hàng, với cả cũng muốn ủng hộ cho các cháu. Thế nào cháu đã quen với công việc ở nơi này chưa? Có chỗ nào chưa thích nghi được không? Bất cứ vấn đề gì cháu cảm thấy không hiểu thì trực tiếp nói với chú, chú sẽ giải đáp. Cháu cảm ơn chú. so với ngày đầu thì đúng là bớt bỡ ngỡ hơn rất nhiều chú ạ Chuyện của chồng cháu Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa Cháu Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ Chú có tìm hiểu qua về câu chuyện của chồng cháu rồi Mai nghe vậy Liền ngẩng đầu nhìn ông Huy Bằng ánh mắt tò mò Nhưng rồi cô lại cúi mặt xuống Hành vi phạm tội của chồng cháu Liên tiếp lặp lại trong thời gian ngắn Nếu như tòa xử án Thì kết cục đúng là rất xấu tính chất sự việc có thể dùng tiền để giải quyết nhưng nếu như không có tiền để can thiệp thì trường hợp này sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất vì coi thường pháp luật biết sai mà không sửa tội cũ tội mới chồng chất cháu hiểu những gì mà chú nói cháu cũng rất cảm ơn tấm lòng của chú Huy dành cho cháu nhưng cháu xin được suy nghĩ thêm ạ chú thương cháu không muốn cháu vì chồng con mà buồn phiền ảnh hưởng tới sức khỏe và nhiều việc khác Nếu như có thể giải quyết êm đềm chuyện này Cháu sẽ bớt được mối lo Cuộc sống sẽ bớt ưu phiền hơn Chú sống đến từng này tuổi rồi Nên chú hiểu Cuộc sống thiếu bóng dáng người đàn ông Là thiệt thòi đủ đường cháu ạ Điều khiến cháu lo ngại nhất chính là Hết lần này đến lần khác Cháu đứng ra giải vây cho chồng cháu Chỉ sợ anh ấy không ý thức được Sai lầm của mình Được tại ngoại rồi sẽ dễ dàng mắc lỗi Mai Ngập ngừng Nói ra quan điểm của bản thân Ông Huy gật gù ngầm đồng tình với suy nghĩ của cô Câu nói Giang Sơn khó đổi Bản tính khó rời Cũng là vì vậy Việc thay đổi được suy nghĩ nhận thức của một con người Là vô cùng khó Điều này khiến ông Huy càng thêm quý mến mai Thương cho roi cho vọt Cũng chính là như vậy Không phải là không muốn cứu giúp Không muốn thương Chỉ sợ cái tình thương của mình đặt nhầm chỗ Vô hình lại tiếp tay Cho họ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng hơn Chú Huy chỉ muốn tốt cho cháu thôi, mọi thứ vẫn là do cháu quyết định, chú tôn trọng và không có ý kiến gì. Cháu về làm việc đi. Vâng ạ, cháu xin phép. Đến giờ nghỉ trưa, Mai mang cơm hộp ra góc vắng cầu thang bộ và thong thả ngồi ăn một mình. Cổ họng khô khốc, mồm miệng đắng ngắt, Mai không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn, đặc biệt là hai mắt díu lại vì thiếu ngủ. Nói không nhầm thì đêm qua cô mới chợp mắt chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Vừa ăn cơm, Mai vừa tựa lưng vào lan can cầu thang. Đôi mắt nhắm nghiền tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Bỗng tiếng trương điện thoại vang lên trong túi sách. Mai giật mình mở ra xem. Một dãy số lạ. Suy nghĩ một lát, Mai quyết định ấn nghe máy. Alo, mình gặp nhau một lát được không? Giọng nói của Việt truyền đến trong điện thoại. Khiến cho cơn buồn ngủ của Mai lập tức tan biến Anh ấy vì sao lại biết số điện thoại của cô Mai im lặng mất mấy giây Sau đó cô ngập ngừng đáp Chúng ta có gì để nói mà phải gặp mặt 30 phút nữa anh đợi em ở sách ốc cà phê Nói rồi Việt chủ động tắt máy Mai ngỡ ngàng Như thế này là anh ấy đang ra lệnh cho cô sao Anh ấy có quyền gì mà làm như vậy chứ Mai có chút bất mãn trong suy nghĩ tuy nhiên cô vẫn nhanh tay dọn dẹp hộp cơm gọn gàng chạy vội về phòng làm việc và tranh thủ sau gương chảy chút miệng nói không muốn gặp nhưng hành vi của cô lại phản đối tất cả Mai tìm đến địa chỉ quán cà phê mà Việt đã hẹn không gian nơi này sang trọng quá so với Tigon cà phê thì đúng là khác nhau một trời một vực hai bên khuôn viên là đủ các dòng xe hơi cao cấp của những người có tiền Nhìn quanh khắp trốn Mai thấy người nào cũng sang trọng và đẳng cấp Nhìn lại bản thân mình Chiếc quần jean bạc màu giản dị Đôi giày giản dị Chiếc áo khoác cũng giản dị Ngay đến khuôn mặt cũng không make cấp gì Mái tóc tùy ý buộc phía sau gáy Bộ dạng của cô thực sự lạc lõng khi xuất hiện tại nơi này Ngó nghiêng mãi Cuối cùng Mai cũng tìm được vị trí của Việt trên tầng 2 Của quán cà phê Cô tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Việt không còn say như đêm qua nữa. Phong thái và ánh mắt của anh lại phục hồi nguyên trạng lạnh lùng cao ngạo và độc đoán. Em muốn uống gì? Việt nhẹ nhàng hỏi. Cho tôi một ly ca cao nóng. Việt ra hiệu cho nhân viên phục vụ chuẩn bị ca cao nóng cho mai. Cô tò mò hỏi. Anh hẹn tôi đến đây là có chuyện gì? Việt không vòng vo mà đặt câu hỏi luôn. Cuộc sống của em có hạnh phúc không Câu hỏi ấy khiến Mai tròn mắt ngạc nhiên Cô có hạnh phúc hay không Đâu có liên quan gì đến anh Nghĩ vậy nhưng Mai vẫn bình thản đáp Mỗi người cảm nhận hạnh phúc Theo cách riêng của họ Người thì có nhà có xe Đã cảm thấy hạnh phúc Có người thì cưới được anh chồng đẹp trai Cô vợ xinh gái cũng cảm thấy hạnh phúc Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là có Có nhà có xe có tiền có quyền Nhưng họ có thực sự hạnh phúc hay không sâu thẳm trong tâm trí mỗi người sẽ cảm nhận rõ nhất. Anh cũng có suy nghĩ giống như em những thứ mà người ta có chính là để người ngoài nhìn vào để đánh giá còn hạnh phúc thật sự lại là không. Mai chăm chú nghe Việt nói cô không hiểu ý tứ của anh đang muốn đề cập tới là gì. Hạnh phúc chính là không không lo âu không phiền muộn không bệnh tật không lo lắng Nếu như một người hội tụ đủ những cái không này chắc chắn sẽ hạnh phúc Anh nói điều này với tôi thì có ích gì Tôi có hạnh phúc hay không tự bản thân tôi cảm nhận rõ nhất Tôi nói có chắc gì anh đã tin Hoặc giả tôi nói không anh cũng thay đổi được điều gì Hạnh phúc của anh chính là nhìn những người mình yêu thương cũng đang hạnh phúc Còn nếu họ không hạnh phúc anh nhất định sẽ giúp họ Anh nói vậy là có mục đích gì Nếu nhìn vào những thứ người khác có Để đánh giá rằng Họ có hạnh phúc hay không Ít nhất cũng có thể đúng Ở một vài khía cạnh Ví như có nhà, có xe, có tiền Nhưng với em thì khác Những thứ phô ra để cho người ta thấy Em đều không có Ngược lại những thứ ẩn giấu Trong suy nghĩ của em Có chắc chắn là em đang ổn Em thực sự không lo âu, không phiền muộn Tôi nhắc lại Cuộc sống của tôi không đến lượt anh quản Mai gần giọng đáp Ánh mắt cô in hẳn tia giận dữ tuy vậy biệt vẫn bình thản Và tự tin nhìn cô Thái độ của em chỉ đang chứng tỏ rằng Em thực sự bất ổn Nếu anh không có chuyện gì quan trọng Thì tôi xin phép đi về trước 6 năm không gặp nhau Không lẽ em không có điều gì Để nói với anh sao Chúng ta không còn gì để nói cả Anh đừng quên Tôi giờ đây đã là phụ nữ có gia đình Chúng ta không nên gặp nhau thì hơn Mai đứng dậy và toàn bước đi Việc không đành lòng nên cất lời níu kéo Tại sao? Tại sao ngày đó em rời bỏ anh? Tại sao em phản bội anh để kết hôn với người đàn ông ấy? Lựa chọn này của em có đúng đắn không? Mai như chết lặng Anh ấy là đang oán trách cô sao? Chuyện đã qua nhiều năm Cô không muốn nghĩ đến Cũng không muốn nhắc lại Bây giờ anh lại ngang nhiên xuất hiện Và khơi dậy lại vết thương lòng ngày nào Nước mắt rơi lã chã, Mai quay người lại Và nhìn đối diện với Việt Vì tôi không thích anh Hoàn toàn không có tình cảm gì với anh Tôi chỉ là đứa con gái nhà nghèo ham vật chất Tôi tiếp cận anh vì anh giàu Anh tưởng mình hay ho lắm sao Anh nghĩ mình giàu Nên dễ dàng có được tình cảm của người khác Như thế thì anh đã lầm Tôi chưa bao giờ thích anh Từng câu từng chữ Mai nhấn mạnh khiến tâm can Việt đau nhói. Nhìn vào đáy mắt cô, anh không tin đó là những lời nói thật lòng. Tuy nhiên, lực sát thương của nó vô cùng nghiêm trọng. Việt thấy xa sở mặt mày. Đoạn tình cảm năm nào anh dùng cả thanh xuân, cả tấm chân tình để trao cho cô. Đổi lại là gì? Mai giống như đang liên tục dội nước lạnh lên người Việt vậy. Vô cùng nhẫn tâm. Không chỉ việc đau lòng ngay đến bản thân mình, mai cũng cảm thấy đau lòng, gồng mình lên để thốt ra những lời nói dối, làm tổn thương anh, đồng thời cũng tổn thương chính mình. Cô yêu anh, điều đó chưa bao giờ thay đổi, thậm chí cảm xúc dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, bởi cô nghĩ đó là cách duy nhất khiến cho anh quên được cô, và cũng là để bản thân thôi lầm tưởng và hy vọng. Em không yêu anh Vậy tại sao lại đặt tên con là Lê Ngọc Trương Huy Vũ Việt dùng một câu hỏi trọng tâm Để đánh thẳng vào tâm lý của Mai Cô run rẩy nhìn anh Thăm dò trong ánh mắt ấy Cô hoang mang vì không biết Việt đã tìm hiểu được những gì Anh đã biết được điều gì Anh điều tra tôi phải không Anh không có ý như vậy Nhìn Mai đau khổ Việt cũng không thoải mái gì Im lặng một lát anh chậm rãi cất lời Anh không có ý muốn chen ngang hay phá vỡ hạnh phúc gia đình của em Nhưng mà nhìn em vật lộn với cuộc sống như vậy Anh thực sự không cam lòng Anh những tưởng rời bỏ anh Em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc Nhưng thực tế thì sao Mỗi ngày trôi qua Em luôn phải gắng gượng và nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần Em có chồng Nhưng chính em lại là trụ cột trong gia đình Có chồng mà không thể dựa dẫm Không thể nương tựa được Như vậy có phải là cái đích viên mãn của hôn nhân hay không Anh không hiểu hay cố tình không hiểu Cuộc sống của tôi Hạnh phúc hay đau khổ Đều là do tôi chọn lựa Tôi còn chưa kêu khổ Anh định mang danh người tốt Để khóc thuê cho tôi đấy à Xin lỗi lòng tốt của anh tôi không dám nhận Anh không khóc thuê Cũng không có quyền bắt em phải làm thế này làm thế kia Nhưng anh đau lòng Anh thật sự rất đau lòng khi thấy em sống một cuộc đời cam chịu như vậy. Tương lai của em sẽ ra sao? Tương lai của Vũ sẽ như thế nào nếu như có một người cha, một người chồng chịu cảnh tù tội? Ngày đến đây, mày lặng người. Cô không hiểu Việt đã tìm hiểu những gì về câu chuyện của cô. Nhưng cũng giống như chú Huy, Việt nói lên tất cả những nỗi lòng mà cô vẫn chịu đựng suốt bao năm qua. Không phải cô không hiểu điều này. Mà chính bản thân cô cũng chưa định hình được bản thân Sẽ phải làm gì trong những năm tháng tiếp theo Nói cách khác, mục tiêu của cô trước mắt vô cùng ngắn ngủi, Chỉ cần có công việc để làm, có cơm để ăn Những người thân yêu luôn khỏe mạnh, như thế là đủ Tình cảm cá nhân đến giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa Đó là trước đây cô vẫn nghĩ vậy Nhưng kể từ giây phút, Việt xuất hiện một lần nữa Thế giới nội tâm của cô Gần như sáo trộn toàn bộ Mỗi một phút giây cô đều nghĩ tới anh Đến khắc khoải Thấy Mai im lặng Việt mạnh dạn nói Người đàn ông đó không xứng làm chồng em Mai khẽ mỉm cười Đáp lời đầy chua xót Vậy theo ý anh Người như thế nào mới xứng làm chồng của tôi Tốt nhất anh không nên đứng trên Quan điểm và lập trường của bản thân mình Để nhìn nhận và đánh giá vấn đề Bởi lẽ Anh sinh ra ở Vạch Đích nên làm sao hiểu được cuộc sống của những người bình thường như chúng tôi. Chắc anh cũng đã nghe câu nói mây tầng nào đi với gió tầng đó rồi chứ. Người như tôi gia cảnh bình thường học thức bình thường hoàn toàn xứng đáng với người như chồng tôi. Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Tình cảm của anh dành cho em hận không thể hái trăng trên trời mang xuống anh có điểm nào không tốt tại sao em lại lựa chọn người đàn ông đó. Việc nói như tức giận, đến giờ phút này anh vẫn không hiểu vì sao Mai rời bỏ anh để kết hôn với một người kém cỏi như Lâm. Nếu như là một người tài giỏi, bản lĩnh thì anh còn cam chịu, nhưng anh chàng kia thực sự không có gì cả. Không những không làm cho cô hạnh phúc, ngược lại còn liên tiếp tạo ra rắc rối. Mai không biết phải nói gì nữa, nếu như cô lựa chọn nói ra sự thật liệu anh có tin không? Nhưng dù sao, cô và anh vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể có duyên đi chung một con đường. Nước mắt lăn dài xuống gương mặt tiểu tụy. Mai dứt khoát quay người bước đi. Trong đầu cô vang vọng câu nói. Tương lai Việt sẽ kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Vincent. Tôi không muốn nó vì một người con gái tầm thường như cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chung cư Càng Nam Hà Nội Landmark Tower Dưới bóng đêm mờ ảo, Việt ngồi tựa lưng vào sofa Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, tay cầm ly vang Thỉnh thoảng anh lại đưa lên miệng và nhấp môi một ngụm Bóng đêm u sầu, rượu giống như một liều thuốc dài cho tâm hồn Đang u uất của anh Thứ đồ uống vô bổ đó liên tiếp được dung nạp vào bao tử Thỉnh thoảng Việt nhăn mặt vì cảm giác khó chịu nhưng ngoài nó ra anh không có hứng thú ăn uống bất cứ thứ gì bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu lộc cộc lát sau giọng nói của yến vang lên ồn ào nhà giàu mà có sở thích tiết kiệm điện lúc nào anh cũng thích ngụp lặn trong bóng đêm là sao việt đã quen với sự cảm giảm của yến mặc kệ cô nàng huyên náo vẫn bình thản ngồi uống rượu và hướng ánh mắt nhìn ra thế giới lung linh đầy màu sắc qua khung cửa kính Yến đi đến gần và đặt túi sách xuống sofa, thuận tay cô rót rượu vào ly thủy tinh và cạn ly với Việt. Dạo gần đây anh bị sao thế? Lúc trước em có thấy anh uống nhiều rượu như thế này đâu? Vừa uống rượu Yến vừa tò mò hỏi. Việt vẫn giữ trạng thái im lặng, anh không muốn đáp trả bất cứ câu hỏi gì của Yến vào lúc này, bởi tâm tư anh đang nặng trĩu bởi những câu nói gây tổn thương của Mai. Đến bây giờ anh mới thấm thiế câu nói Ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ Không bỏ cuộc Yến tiếp tục gợi chuyện Hôm qua bác trai mới gọi cho em Bác hỏi tình hình của hai đứa thế nào Có lẽ bác thấy anh em mình thân nhau Hay đi chung với nhau nên lầm tưởng là người yêu Nghe vậy Việt tò mò hỏi lại Em trả lời ba anh thế nào Em nói chúng mình chỉ là anh em Bạn bè bình thường Câu trả lời của em dường như đã khiến bác thất vọng Em thấy giọng bác buồn buồn Bác dặn dò thêm mấy câu rồi cũng tắt máy Hay là anh tìm ai đó rồi kết hôn đi Bác trai chỉ có một mình anh Bây giờ bác ấy cũng lớn tuổi rồi Sự nghiệp tiền tài đều không mong cầu gì nữa Điều bác mong muốn nhất chính là Nhà họ trương có người nối dõi cơ nghiệp Em là đang khuyên anh thật lòng Hay là truyền lại lời của ba anh đấy Là ý của em nhưng em hiểu Tâm lý của ba anh rõ ràng như thế mà Đến một thời điểm thích hợp nào đó Anh nhất định sẽ kết hôn Còn bây giờ thì không Anh không thể miễn cưỡng làm đẹp lòng ba Rồi lựa chọn ở bên một người Mà bản thân không có tình cảm được Đó chỉ là phương án nhất thời Nhưng nếu làm như vậy Sẽ là sai lầm cả cuộc đời Anh thả để ba thất vọng Chứ không để bản thân làm điều ngu ngốc Cạn ly Yến vừa đưa ly rượu lên trước mặt Việt và chủ động cụng ly ke Cô nhìn Việt bằng ánh mắt ngưỡng mộ Em thích anh cũng chính vì bản tính bộc trực và quyết đoán này đấy Cả em nữa, năm nay em cũng 28 tuổi rồi Cũng nên lập gia đình đi Tuổi xuân của người con gái có hạn, đừng để lãng phí lâu như vậy Anh có biết vì sao anh em mình chơi với nhau lâu như vậy không? Việt không đáp lời, tuy nhiên anh dùng ánh mắt tò mò để nhìn cô Vì em cũng giống như anh, ôm trong mình một mối tình tuyệt vời của quá khứ, mà không có cách nào để quên đi được. Đúng là khi còn trẻ không nên gặp người hoàn hảo quá. Sau này dù đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng em không thể tìm được cảm xúc nguyên vẹn giống như thuở ở bên người ấy. Có những cuộc tình chợt đến rồi chợt đi, nhưng nó chỉ như áng mây mùa hạ bay ngang qua trời, chỉ đẹp ở khoảnh khắc ấy. Yến bình thản nói ra những suy nghĩ của bản thân mình, rồi lặng lẽ uống rượu, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, hóa ra trong tâm trí của mỗi người, luôn tồn tại một hình bóng khắc cốt ghi tâm. Cho dù năm tháng có qua đi, những kỷ niệm vẫn còn đó, bằng cách này hay cách khác, chúng vẫn nguyên vẹn và thao túng tâm trí con người ta, hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa nguyện thể cùng nhau sống chết. Ngày cuối tuần Mai đưa Vũ về bên ngoài chơi Khi đến nơi đã thấy mẹ con Nhi có mặt Cô dắt tay Vũ đi vào trong nhà Và mang theo những túi đồ thực phẩm vừa mua ở siêu thị Nhìn thấy cô bà Thủy khẽ trách Cho con đến chơi là được rồi Bày vẽ mua đồ làm gì hả con Để dành tiền mua sữa quần áo ấm cho Vũ mặc đi học Mai sắp xếp rau củ thực phẩm vào trong tủ lạnh cho mẹ Rồi nhẹ nhàng nói Có đáng bao nhiêu đâu Khi nãy vào siêu thị con thấy rau củ tươi ngon quá Mua một chút mang qua cho mẹ Chị Nhi đâu rồi mẹ Cái Nhi nó để thằng Pin và cái kẹo ở đây Rồi chạy đi gặp bạn bè cà phê gì đó Con ăn sáng chưa Cho Vũ ăn sáng chưa Con ăn rồi Vũ cũng ăn rồi Lâu ngày cô Vũ không được gặp anh Pin với chị kẹo Nên thích quá Đến nơi là chạy đến chỗ anh chị luôn Mấy đứa nó quý nhau lắm sáng nay cái kẹo đòi bà mua cho bộ chơi cờ cá ngựa chắc mấy đứa lại đang tranh đấu với nhau đấy trâm chưa ngủ dậy ạ chưa hình như dạo này nó có người yêu rồi mai ạ thật hả mẹ là anh nào thế mẹ gặng hỏi mấy lần nhưng nó nhất định không kể đứa này trông vậy mà kín tiếng lắm sao mẹ biết trâm có người yêu dạo này thấy nó ăn diện hơn trải trước giấy mấy cấp nhìn sinh lắm ăn diện là bình thường Chuyện đó đâu có liên quan gì đến việc có người yêu. Mẹ cứ giỏi suy diễn thôi. Nó hay đi chơi hơn trước. toàn lấy cớ ra dạp xem phim rồi về khuya. Mẹ đẻ ra chúng mày. Mẹ lạ gì. Chắc chắn là có bạn trai rồi. Đúng lúc ấy châm từ tầng hai bước xuống. Nghe thấy mẹ đang thì thầm bàn luận về mình. Cô cáo lên. Mẹ lại bắt đầu vào vai thám tử đấy. Bà Thùy nghe vậy liền quay người lại và đáp lời. Mẹ lại nói sai cho mày đấy à? tuổi này rồi có người yêu thì làm sao mà phải giấu? còn có giấu đâu, vấn đề là chúng con chỉ là bạn bè bình thường. mẹ cứ suy diễn xong kể lể linh tinh, còn không thích nhất là tính cách này của mẹ đấy. mày. bà thủy tức giận định nói cho mấy câu nhưng mai ra hiệu bằng ánh mắt, ý nói bà không nên làm quá sự việc vào lúc này. tuy nhiên nghe qua giọng điệu của trâm, mai cũng nhìn ra được em gái mình thực sự đã biết yêu. Mai nhìn Trâm rồi vui vẻ nói Công việc dạo này thế nào Có dễ thở không Vẫn thế thôi chị ạ Mà Vũ đâu Chị không cho Vũ sang à Vũ đang ngồi phòng khách với pin và kẹo kia kìa gì chẳng chú ý gì cả Em vừa xuống cầu thang Thì nghe thấy mẹ đang nói xấu Nên có quan sát được gì đâu Mẹ mà thèm nói xấu mày chắc Bà Thùy hậm hực cất lời Mai vội phân bua Thôi thôi mẹ ơi Chuyện bé xé ra chuyện lớn Có gì quan trọng đâu chứ Cái châm lớn rồi cần có bạn bè Có bạn khác giới cũng là bình thường Lâu lâu nhà mình Mới có buổi tụ tập đông đủ Mẹ mà cứ làm ồn lên Sẽ khiến bọn trẻ con sợ đấy ạ Bà Thùy im lặng không nói gì Đồng thời bà lấy hạt điều Đã bóc vỏ sẵn cho vào rĩa lớn Rồi đi đến phòng khách Và nói với mấy đứa cháu ngoại Có bạn nào thích ăn hạt điều không nhỉ Hạt điều của bà ngoại tới đây. Con ăn, con ăn. Bà ơi, con cũng thích ăn. Đám trẻ con reo lên đẩy phấn khích. Đây, ba chị em cứ thong thả mà ăn. Ăn chậm thôi cảm nghẹn, biết chưa hả? Chúng con cảm ơn bà ngoại ạ. Con yêu bà ngoại nhất trên đời. Bà Thùy dịu dàng cúi xuống và lần lượt thơm má ba đứa cháu ngoại vàng ngọc. Đến lượt vũ thơm bà ngoại, cu cậu vòng tay ôm chặt lấy bà và thủ thỉ. Bà ơi, bà ngoại có mùi thơm giống hệt mẹ con Con yêu bà Câu nói của Vũ khiến bà Thùy như tan chảy Cậu bé này lúc nào cũng biết nói những câu Khiến người khác phải xúc động Bà Thùy bế Vũ vào lòng và nhẹ nhàng cưng nựng Tuần vừa rồi Vũ đi học có ngoan không? Con nhớ bà ngoại không? Con đi học ngoan lắm bà Ngày nào đến lớp con cũng được cô giáo khen Ôi thật vậy sao? Nói cho bà nghe cô giáo khen con vì điều gì nào. Cô giáo khen con đọc thơ hay, kể chuyện diễn cảm ạ. Vũ của bà thật là giỏi. Chị kẹo nghe vậy cũng hớn hở khoe thành tích. Bà ơi, con được cô giáo cho vào đội tuyển thi viết chữ đẹp đấy bà ạ. Bà Thùy càng thấy mừng rỡ nói. Ôi, các cháu của bà giỏi quá. Bạn nào cũng ngoan, cũng giỏi. Hôm nay các con muốn ăn gì, bà ngoại vào bếp. Chổ tài là món ngon cho các con ăn Kẹo suy nghĩ một lát Rồi trả lời Bà ơi con thích ăn trứng cút chiên xù Bên trong là trứng cút Bên ngoài là khoai tây và nấm hương tẩm gia vị ấy ạ Con thích ăn món đấy nhất Được được Bà sẽ làm món đấy pin và Vũ thích ăn gì nhỉ Bi đang mải chơi cờ cá ngựa cu cậu khẽ đáp Con thích ăn đùi gà nướng mật ong Vũ nhẹ nhàng nói Bà ngoại làm món gì con cũng thích ăn hết ạ Bà Thùy nghe vậy càng thêm yêu Vũ Bà đặt Vũ ngồi xuống ghế Rồi đi về phía phòng bếp với Mai và Trâm Mai thấy mẹ đến gần Liền trách mẹ Mẹ chiều bọn trẻ quá rồi đấy Suốt ngày làm món này món kia cho chúng ăn Mai mốt Vũ mà đòi ăn Con không có thời gian nấu nướng như mẹ đâu Mẹ chỉ có ba đứa cháu Bây giờ không yêu không chiều chúng nó Thì chiều ai Ba chị em chúng con đây thôi Mẹ thiên vị quá rồi đấy Bọn con là con của mẹ Mà chẳng được mẹ chiều gì cả Ghen tị với pin vũ và kẹo thật sự Mấy chị không làm tôi đau đầu Là tôi đã mừng lắm rồi Ở đó mà đòi chiều Cây trầm làm vệ sinh cá nhân Trải vuốt đầu tóc Rồi quét lá cây trước sân Và cổng giúp mẹ đi Làm xong thì lên tầng thượng tưới cây cảnh cho ba mày nữa Phụng phụ đáp Được ngày nghỉ Mà mẹ bắt con làm bao nhiêu việc Biết thế con ngủ thêm Con gái lớn từng này rồi Mà chẳng giúp mẹ được việc gì Mẹ phải sai bảo thì mới làm Như thế này thì khi nào mới lấy được chồng hả con Con không lấy chồng nữa là xong Con ở vậy để chăm sóc cho ba mẹ Tôi không dám chị nghĩ xem 24 năm qua chị đã chăm sóc mẹ được cái gì chưa Tại con bận đi học với đi làm đấy chứ Chỉ cần mẹ nói thì lúc nào con cũng có mặt Chị nói thì hay lắm Nhanh chân đi dọn nhà giúp mẹ đi Vâng lững thững quay người bước lên phòng. Mai ngồi đó tranh thủ nhặt rau củ giúp bà Thùy. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà Thùy tò mò hỏi. Chuyện thằng Lâm sao rồi con? Bên cơ quan điều tra họ có liên hệ gì không? Anh ấy vẫn bị giam giữ. Nhưng mà bây giờ chuyển sang trại tạm giam rồi mẹ ạ. Ban đầu là giam 9 ngày nhưng xét tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nên tiếp tục tạm giam 3 tháng để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Lâu này mẹ mất ngủ liên miên vì chuyện của nó đấy. Mẹ nghĩ nhiều mà bà cả tóc. Vừa thương lại vừa giận nó. Thương con và thương Vũ nhiều hơn. Thằng bé mà biết ba nó như vậy. Không biết phản ứng của nó sẽ như thế nào. Con phải giấu. Con không dám nói sự thật. Vũ là người sống rất tình cảm. Ngày nào nó cũng hỏi về ba. Hỏi nhiều đến mức con thấy sợ mỗi khi nghe thấy câu hỏi đấy. Con định thế nào? Hôm trước ngày chuyển qua trại tạm giam. Lâm mượn điện thoại của cán bộ và gọi về cho con Cũng giống như mọi khi Lâm thà thiết cầu xin con giúp anh ấy Con thương anh ấy thật Nhưng số tiền lớn quá Con không biết phải xoay sở như thế nào Để bồi thường cho người ta rút đơn kiện Nữa là chỉ sợ bảo lãnh Cho Lâm được tại ngoại Thì Lâm vẫn chứng nào tật ấy Ngựa quen đường cũ không sửa được Mẹ cũng nghĩ vậy Hay là nhân cơ hội này Để cho nó đi cải tạo cho nó thức tỉnh Chứ cứ lằng bạt ngoài xã hội mãi rồi gây phiền phức cho người khác. Nói thật là mẹ không yên lòng chút nào. Ngập ngừng một lát bà Thủy nói thêm. Bà mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cũng bàn bạc với cả chị gái và anh rể của con. Lần này ba mẹ có thể giúp nó được tại ngoại. Nhưng điều kiện là sau khi ra ngoài con và nó phải ly hôn với nhau. Ba mẹ có ba đứa con gái thường không đành lòng chứng kiến cuộc sống của con gái mình khổ cực. Và chịu nhiều tổn thương như vậy Vừa nói bà Thùy vừa khóc dấm dứt Mai cũng không nhịn được mà khóc theo Cô biết ba mẹ thương con gái Nên mới ngỏ ý như vậy Tuy nhiên Mai tò mò hỏi lại Ba chạy xe ôm chở khách Mẹ bán hàng ngoài chợ Ba mẹ nuôi trẻ em con ăn học vất vả biết nhường nào Bây giờ đứng ra bảo lãnh cho Lâm Mẹ lấy tiền ở đâu ra Nếu như con ly hôn với nó Mẹ bán căn nhà mà con đang ở lấy tiền bồi thường cho người ta. Con và Vũ chuyển về đây sống với ba mẹ. Mẹ! Mai tròn mắt ngạc nhiên, cô thật không ngờ ba mẹ lại vì cô mà hy sinh như thế. Ba mẹ đã quyết rồi. Một ngôi nhà mà đổi được sự tự do cho con gái mẹ. Mẹ cũng cam lòng. Tiền mất có thể kiếm lại được. Nhưng thanh xuân và hạnh phúc cả đời của con sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại được nữa. Mai à! Con còn trẻ. Tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội. Giờ con sẽ gặp được người tốt. Mẹ không muốn con tiếp diễn cuộc sống bên lâm nữa đâu. Bà mẹ đã vì con mà khóc cả nước mắt rồi đó. Hà Nội, cơn gió đông thổi bay những chiếc lá đã lìa cảnh. Dưới lòng đường, những chiếc lá vàng óng ánh nhẹ bay theo chiều gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Từng lớp, từng lớp chồng lên nhau, tạo thành những tiếng xào xạc êm ả. Đầu giờ chiều, chiếc xe rolls của Việt có mặt tại trại tạm giam hỏa Lò. Mở cửa xe bước xuống, Việt bình thản đi vào bên trong cánh cổng. Bộ vest màu đen quý phái, kính mắt màu đen trước mặt càng khiến cho diện mạo của anh trở nên bí ẩn và cuốn hút. Nhờ quan hệ và cũng bởi đã được tác động từ trước nên chỉ chưa đầy 20 phút sau, Việt đã được gặp Lâm ở phòng thăm gặp. Vừa nhìn thấy Việt, Lâm tròn mắt ngạc nhiên Anh cứ ngỡ người vào thăm gặp anh là Mai Nhưng không ngờ lại là người đàn ông ấy Lâm có biết một chút về Việt, người yêu cũ của Mai Nhưng chưa một lần Lâm gặp gỡ anh ta Thử không nghĩ sẽ có một ngày anh chạm mặt Việt trong hoàn cảnh éo le như thế này Lâm cúi mặt xuống và giữ im lặng Ngồi bên kia tấm kính Việt bình thản quan sát Lâm Người đàn ông ấy trông già dặn hơn tuổi rất nhiều Trằm râu quay nón lâu ngày không cạo, mái tóc bờm sờm, gương mặt chảy đầy xương gió. Lâm mặc bộ trang phục màu xanh lam không đánh số, chiếc áo buôn đồng và quần dài có chun. Theo anh được biết, đó là trang phục dành cho phạm nhân trong thời gian tạm giam và chờ phán quyết của tòa án. Một bên uy nghi lộng lẫy, thần thái ngút trời, một bên thì khép nép sợ sệt. Sự đối lập về thần thái ấy càng thêm khẳng định cái danh giới giữa cải dầu và người nghèo. Việt cất lời phá tan bầu không khí yên lặng. Chào anh. Lâm gượng gạo đáp, không dám chào anh. Trong ánh mắt cũng như thái độ của Lâm, dường như anh ta biết rất rõ về mình. Nghĩ vậy, Việt thẳng thắn bày tỏ. Anh có biết tôi không? hoặc giả đã từng nghe kể về tôi. Lâm gật đầu. Tôi biết anh và tôi đoán không lầm. Khi anh xuất hiện ở đây thì anh cũng biết rất rõ tôi là ai. Là Mai bảo anh đến phải không Rất thẳng thắn Nhưng tại sao anh lại nghĩ Mai là người bảo tôi đến đây Là tôi đoán vậy Nhưng cũng rất có thể là như vậy Bởi lẽ tôi và anh vốn không quen biết nhau Chuyện tôi bị bắt tạm giam Rất ít người biết Nếu không phải Mai nói ra Tôi không tìm được lý do nào thích hợp hơn Anh nói đúng Mà cũng có chỗ chưa đúng Đúng hay sai không quan trọng Điều tôi quan tâm là Anh xuất hiện ở đây có mục đích gì Chế giễu, cười nhạo tôi Tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Lâm lặng nhìn gương mặt đẹp như điêu khắc của Việt. Từ ánh nhìn đến cách nhếch môi, tất cả đều phảng phất sáng vẻ của Vũ. Bỗng chốc, Lâm cảm thấy ghen tị. Ông trời thật bất công. Tại sao có những người sinh ra đã sở hữu diện mạo hoàn hảo, trí tuệ hơn người? Cuộc sống giàu có, sung sướng. Có những người sinh ra lại chịu kiếp bẩn hàn. Suy nghĩ một lát, Lâm hỏi lại. Vậy mục đích anh gặp tôi là gì? Việt đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thậm chí anh đã thức trắng cả đêm để lên kế hoạch và nhờ các mối quan hệ thân tình để giải quyết. Ngay lúc này trước câu hỏi của Lâm Việt ngồi thẳng người anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lâm và thận trọng nói ra từng chữ. Nếu anh đồng ý ly hôn với Mai tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây. ngay xong câu nói ấy Lâm hết sức ngỡ ngàng Hóa ra Việt xuất hiện ở đây là vì muốn giúp đỡ anh Nhưng điều kiện của anh ta Muốn anh ly hôn với Mai Lâm biết rõ trong quá khứ Việt và Mai từng là một cặp thanh Mai trúc mã Tình cảm của họ sâu đậm hơn bất cứ điều gì trên đời này Bằng chứng là sau 6 năm Việt xuất hiện tại một nơi không ngờ nhất Và trao đổi giao dịch với anh như thế này Điều đó càng chứng tỏ tình cảm của Việt dành cho Mai Vốn không hề thay đổi Thậm chí anh ta chấp nhận đánh đổi cả tiền bạc Chỉ vì hy vọng anh trả tự do cho Mai Không riêng gì Việt Sống cùng với Mai bao năm trời Nên Lâm hiểu rất rõ con người cô Mai chưa từng hết yêu Việt Cách cô yêu thương quan tâm và chăm sóc cô Vũ Đã thể hiện tất cả Từng ngày từng ngày cô vun đắp kết quả tình yêu của hai người Yêu thương và nâng niu Vũ như báu vật Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Đó là tình mẫu tử đơn thuần Chỉ Lâm mới hiểu Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm mẹ con Đó còn là cảm xúc yêu đương Dành cho Việt Mà cô gửi gắm hết vào đứa con Lâm suy nghĩ một lát Rồi chậm sãi đưa ra ý kiến Anh có tư cách gì Muốn tôi phải ly hôn với Mai Mai đã quá khổ rồi Cô ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn Xứng đáng được ở bên một người có khả năng bảo vệ và che chở cho cô ấy vượt qua sóng gió của cuộc đời. Anh đang nói tôi bất tài vô dụng hay gì? Lâm thốt ra câu ấy xong, cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn kém. Rõ ràng bản thân anh chẳng có ưu điểm gì thật. Từ đầu đến cuối, Mai luôn là người phải phiền muộn vì anh. Luôn là cô ấy đứng ra giúp anh giải quyết những rắc rối. Nhiều lúc Lâm vẫn tự chất vấn chính mình, không hiểu kiếp trước. Anh đã gieo phước gì mà kiếp này Lại gặp được người phụ nữ tuyệt vời Vì anh mà hy sinh nhiều như vậy Nếu so với Việt Người đàn ông có tiền Có quyền diện mạo xuất sắc Nhưng anh ta lại không có được mai Lâm tự an ủi chính mình Và rồi anh thấy hả hê lắm Việt chăm chú nhìn Lâm Anh bình thản nói Tôi đến đây không phải để phán xét Hay bình phẩm gì về anh Nói đúng hơn là tôi không có quyền Cũng chẳng có tư cách gì để phán xét anh. Xét về tình cảm cá nhân, tôi thương Mai. Tôi thấy hoàn cảnh cuối quá khổ. Tôi chỉ hy vọng quãng đời sau này của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn mà thôi. Chính vì vậy nên anh đến đây và đề nghị tôi ly hôn. Đúng vậy, điều kiện tôi đưa ra rất cụ thể. Tôi đã tìm hiểu và nghe luật sư tư vấn rất kỹ về trường hợp của anh rồi. Anh sẽ không có lựa chọn nào khác. Một là đồng ý với yêu cầu của tôi ly hôn với Mai và anh được trả tự do. Hai là hai người vẫn là vợ chồng và anh sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù giam. Quyết định là ở anh, lựa chọn cũng là ở anh. Việt nói ra mấy lời nhẹ như lông hồng lâm rơi vào trạng thái trầm tư. Quả thật anh không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống của anh không có tiền, không có quyền, không có tiếng nói càng không có quan hệ. Nếu như thỏa thuận với người đàn ông ấy Rất nhanh thôi Anh sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Được tự do đi lại Và gặp gỡ mọi người Bởi Việt là ai chứ Danh tiếng của tập đoàn Vincent Vang dội khắp Hà Thành Có một ai mà không biết đến Đối với anh ta Xử lý mấy chuyện như thế này Thật dễ như trở bàn tay Nếu tôi không đồng ý thì sao Lâm đặt câu hỏi ngược lại Việt khẽ dướn cặp chân mày và bình thản đáp. Tùy ý anh, tôi tôn trọng quyết định của anh. Đây là một việc quan trọng, anh có thể suy nghĩ thêm. Tôi cho anh 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Bằng giờ này chiều mai tôi sẽ lại tới gặp anh. Nếu anh đồng ý, trong vòng 10 ngày nữa anh sẽ được tại ngoại. Cáo từ. Việt đứng dậy và chủ động rời đi. Lâm ngồi đó cứ ngỡ mình đang mơ. Anh thật sự có thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi này sao? Điều kiện trao đổi của Việt quá đơn giản đối với anh Bởi lẽ mai với anh mà nói Hai người sống với nhau dưới một mái ấm Người ngoài nhìn vào Sẽ nghĩ họ là vợ chồng Cũng có đám cưới diễn ra Nhưng họ chưa hề động phòng Ngay cả đăng ký kết hôn cũng không có Thì cần gì đến thủ tục ly hôn như Việt nói Như thế này không phải anh đã quá hời rồi ư Kể từ khi có Việt tác động Cuộc sống của Lâm trong trại tạm giam tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày anh đều được ăn no, khẩu phần ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, đặc biệt là quản giáo cũng nhẹ nhàng và quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ họ biết danh tiếng của Việt trên thương trường, thấy anh trực tiếp đứng ra can thiệp vào trong này, nghĩ Lâm và Việt có mối quan hệ thân thiết nên họ cũng tôn trọng anh hơn.